trong gương đồng, hào quang xoay tròn cũng làm cho phương hành hoàng sợ, vứt tay lên ném gương đồng ra ngoài. gương đồng rời khỏi tay, không có rơi xuống đất, mà là như tự động treo ở trên không trung. hào quang thẳng phá hư không, cũng không có sát thương gì, chỉ là trong đó có khí tức khó nói nên lời phong tiết ra. như bình thường tu sĩ phóng tiết khí tức uy hiếp đối thủ, hoặc cùng người quen lấy được cảm ứng, nhưng ở trong gương đồng lại xuất hiện khí tức, lại để cho hắn cảm thấy quỷ gì. nhất thời thú sợ kinh người trong thiên địa phẳng phất như là an tĩnh chỉ có hào quang của gương đồng chiếu rọi hư không hai hơi sau ở một tiếng hung cầm ác hồ cự ngạc bò cặp cùng nhau gặp nhẹ chậm rãi thối lùi ra khỏi hận thiên thể xem bộ dạng của bọn chúng giống như gặp phải tồn tại khủng bố cực kỳ cảnh giác bà Phương Hành cũng phản ứng lại tay cầm gương đồng cúi đầu nhìn một chút chỉ thấy phong ấn trên gương đồng trở nên ảm đạm hào quang trên gương đồng cũng biến mất trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết vì sao dị trạng kia lại xuất hiện chỉ lạnh lùng nhìn về phía tộc trưởng hận thiên thị trong mắt hiện lên hàn quang còn mẹ nó đến thời điểm này rồi còn nghĩ giết chết ta xem ra ta không làm tuyệt một chút cũng không được rồi trong mắt phương hành hiện lên nhẹ sắc vốn không thấy tộc trưởng hận thiên thị cho rằng đối phương trốn đi nơi nào nhất thời cũng không muốn tìm hơn nữa hôm nay tai họa hận thiên thị cũng không xê dịch gì nhiều nên định lưu lại khoản nợ cũ này ngày sau chậm rãi tính toán không nghĩ tới đối phương còn trốn ở trong tối ám toán mình cái này chẳng phải là chủ động lộ ra vị trí sao hỗn đàn đạp mạng đi phân hành giống to cưỡi lên đầu xích long vung vẩy hắc kiếm vào trong tay uy phong lẫm lẫm đánh tới tộc trưởng hận thiên thị khoảng cách 10 dặm đối với phân hành hôm nay cũng không quá đáng là mấy hơi đặt ở trước mặt xích long càng chỉ là trong trước mắt cảm thấy hung phong vô tận cơ hồ qua trong dây đát đã vọt tới trước mặt bóng gút sắc bén bắt xuống Tộc trưởng hận thiên thị, Ngay cả cung, Cũng không dám kéo, Nếu không mũi tên chưa bắn ra, Mình đã bị xét thành hai nửa, Dưới kinh hoàng, Hắn tiện tay ném cung, Kinh hoàng đào tổ, Phương hành sao sẽ bỏ qua cho hắn chứ, Hô to gọi nhỏ Vỗ đầu rồng Thúc giục xích long đuổi theo, Dừng tay, Người từ chỗ nào lấy được bảo kính của lão tổ, Thời điểm bóng vút của xích long sắp tập xuống, Lại đột nhiên có hai thân ảnh thi độn ra, Một người mặc áo tăng Dâu tóc bạc trắng Đúng là đại cung phục Người mặc ác bào, đầu trọc, Phương hành cũng biết Đó chính là đại trường lão của hận thiên thị Hai người này đột nhiên xuất hiện Khuôn mặt hung ác đánh về phía phương hành Hai người bọn họ đều trọng thương Thậm chí có thể chứng kiến vết máu ở trên người Dùng trạng thái của bọn hắn lúc này tuyệt đối không phải là đối thủ của xích Long Nhưng bọn hắn đều điên cuồng phảng phất như không bắt được phương hành Hoặc là không thấy được gương đồng ở trong tay phương hành Thì thề sẽ không bỏ qua Tà giết, đại cầu từ chạy mau Phân hành Thấy vậy thì cũng bị dọa Không chút do dự quay người bỏ chạy Hắn cũng không có ngu Thực lực của xích lòng chống lại hai lão đầu kia cũng chưa chắc thất bại Chỉ có điều hai lão đầu kia muốn đối phó hắn lại không tốn sức Nếu xích lòng chống lại hai lão đầu kia Hắn sẽ bị kẹp ở trong chiến trường Chỉ là dư ba cũng không đủ để xoắn nát hắn Mặc dù xích lòng thân mật với hắn Cũng nghe lời hắn Nhưng đầu óc không thanh tỉnh Một khi áp chiến, căn bản sẽ không để ý che chờ cho hắn. Bởi vậy, thế cảnh tượng này, hắn lập tức quyết định chạy trốn, trước tới địa phương an toàn, rồi lại bảo xích lòng quay đầu lại chém giết sau. Xích lòng bị phương hành quát dọa sợ, ngơ ngác một chút, rất thuận theo quay đầu bỏ chạy. Cũng không biết có phải phương hành nói trước chạy khi nó lý giải quá sâu hay không. Một chân lòng vốn hung phong bốn phía, uy phong lẫm lẫm, lại hiện ra cảm giác tà tơi sám xịt. Hai người bọn họ chạy rất lưu loát. Đại công phục và trường lão đầu trọc Cũng lừa mạng đuổi theo Để bảo kính của lão tổ lại Hai người hét đớn Giống như điên cuồng đuổi theo phía sau Thậm chí vì vận chuyển viên vực quá gấp Làm miệng phun máu tươi Cái gì mà bảo kính lão tổ Là của tiểu ra, bảo kính là của ta Phương Hành không quay đầu lại Ôm bảo kính càng chặt Từ biểu hiện của hai lão đầu đến xem Kẻ đần cũng biết bảo kính này Là bảo bối khó lượng Tốc độ của xích lòng không phải là dùng để trưng cho đẹp lúc này có thể nói là cực kỳ gia sức, còn đại cung phục và đại trưởng lão đều bị thương, trơ mắt nhìn phương hành và xích lòng càng chạy càng xa, dần dần biến mất ở trong không trung, cả hai thở hồng hồng ngừng lại, khóc không ra được mắt. Sao, sao bảo kính ở trong tay quán? Lão tổ truyền thở bí bảo, hy vọng duy nhất đi khai quy cư, không phải đã thất đạo rồi sao? Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của hai lão đầu, phương hành đã đi không thấy bóng dáng. Một đêm này Quy khư thương truyền Hận thiên thị bị thú trầu trùng kích tổn thất thảm trọng Ít nhất 6 con hung thú cấp 5 trùng kích Hận thiên thị biến thành phế tích Tộc nhân và cung phục tử thương thảm trọng Ngay cả 5 vị trưởng lão và cung phụ tu vi mạnh nhất Ở trong tộc Đa số cũng bị trọng thương 3 vị trưởng lão chết tại chỗ hai người khác trọng thương Tục truyền sinh mệnh khó kéo dài Một đêm này Hận thiên tộc căn cơ bị hủy Đại tu sĩ chết gần hết Có thể nói là diệt tộc. Chỉ là giữa ít người biết, đêm đó hận thiên thị đã bất đi bảo vật, cực kỳ trọng yếu. Lại nói Phương Hành, vốn uy phòng đậm lẫm, lẫm muốn đi lấy tính mạng của tộc nhân hận thiên thị, lại bị hai láo đầu nổi điên dọa chạy, cũng không biết trốn bao xa, thẳng đến không thấy bóng dáng của hai láo đầu, mới ngừng lại quan sát xung quanh, tìm một sân cốc an toàn hạ xuống. Còn mẹ nó, hai láo đầu kia nổi điên thật đáng sợ. Phương Hành trong lòng còn sợ hãi, ngồi sồm bên ngọn cây, vỗ ngực hắn cũng hạ quyết tâm phải tranh thủ thời gian để thăng lực cá nhân loại tình huống này dù có xếp long hắn cũng không an toàn xếp long mạnh hơn nữa cũng không phải là thực lực của mình tự như vậy rồi nếu chỉ có xếp long hoàn toàn có thể quay đầu chấm dứt thúng quái nhưng hắn bên cạnh lại không dám làm như vậy vì kim đan đỉnh phong quá cường đại bị quấn vào trong đó hắn sẽ chỉ có một đường chết nếu mạng nhỏ của mình xong rồi thì dù xích long có làm thịt hai lão đầu kia có tác dụng gì chứ? bất quá bảo kính này rốt cục là cái gì? phương hạnh thở dốc một tát, mới cúi đầu nhìn gương đầu bảo bối có thể làm cho hai kim đan đỉnh phong nổi điên, tuyệt đối sẽ không đơn giản. nhất là phương hạnh ẩn ẩn cảm giác, Tự hồ hai lão đầu kia biết bảo kính tồn tại, nhưng lại không biết bao bảo kính ở trong bức họa, cho nên mới biểu hiện vừa sợ vừa giận lúc này đã có thể dùng âm dương thần ma giám, phương hành nghỉ ngơi một lúc, liền kích động đi tới trước thạch bích, tìm một địa phương bí ẩn, dùng phi kiếm đào một cái thạch động, lại theo kỳ cổ cũ, bảo sức lòng trông coi ở cửa ra vào, mình thì tiến vào thạch động, ôm gương đồng, toàn được vận chuyển âm dương thần ma giám, là muốn nhìn gì gương đồng này, rốt cục là cái gì? Thái tức kính, nhìn được này, phương hành xem xét danh sương đã tác dụng của gương đồng nhưng cả người lại kẽ giật mình. Cái gương này quả thực là mất phạm, dùng âm dương thần ma dám xem xét, phát hiện bảo kính là một thần khí. Xót đinh được vào, sẽ phóng thích ra dị quang, thậm chí uy lực có thể giết cao thủ nguyên anh cảnh. Đương nhiên, cái kia cũng cần tu duy người cầm kính đặt cái cảnh giới nhất định. Nếu không lực lượng không đủ, căn bản không phát huy ra uy lực của thái tức kính. Có điều, nếu chỉ như vậy, lại làm sao cho hai kim đan đỉnh phong với diên cuộc? Để cho hận thiền đảo tổ, Là tu sĩ độ kiếp cảnh bỏ bao công sức thi triển bí pháp dấu kính này Ở trong bức quả Chủ tức ngụy chàng Lẹp vào hận thiên thị Có phải là cũng vì gương đồng này hay không Phương hành cân nhắc không ra Hắn không biết đà giờ khác này Ở chỗ sâu nhất ở trong quy khư Trong một đạo cung bị hư không loạn, lưu loạn Và nôi điện bao quanh Ở thời điểm gương đồng hiện thế Lại thoáng có tồn tại nào đó thức tình Sau đó đạo cung ầm ầm mở ra Lộ ra một khe Có thể tiến vào ở trong khe hở, có một chiếc đèn lồng đỏ rực bay lên, càng bay càng cao, có tự thế ngang hàng với minh nguyệt. Một vòng minh nguyệt, một chiếc đèn đỏ, cả hai hòa lẫn, hào quang của đèn đồng lại không thua minh nguyệt. Thoạt nhìn thật giống như bên cạnh minh nguyệt lại bay lên một vòng minh nguyệt. Giống một tiếng. Trong lúc nhất thời, vô số hung thú cường đại bị kinh động, nhìn về phía minh nguyệt màu đỏ kêu ngạo, giống như sợ hãi lại như vẫn hổ. Mà trong quy cơ công già của các thị tộc cũng sinh lòng cảm ứng, nhau nhau bay lên không, nhìn được phía Minh Nguyệt màu đỏ, biểu lộ có khiếp sợ, lại có một tia mừng rỡ khó có thể che giấu. Cũng có người mang theo hoàng mang, chỉ là ý niệm trong nội tâm lại giống nhau. Thời điểm cửu Nguyệt thăng thiên đại tới, có hy vọng đi ra ngoài. trong mắt người bình thường, Quy Khư có thể vào không thể ra, vừa vào nơi đây, giống như tiến vào lồng giam vậy, cả đời không thể ly khai nhưng các thế hệ trước đã tương truyền nếu như muốn đi khai quy cư cũng không phải là không có cơ hội một là 3.000 năm trước ngoại giới trời sáng huyền quan quy tắc quy cư hỗn loạn xuất hiện kẽ đất một nhóm người rời khỏi nơi này hai là quy cư có độ đại thời điểm dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện sẽ có người đạt được cơ hội rời quy cư chỉ có điều dị tượng cửu nguyệt thăng thiên kia mấy ngàn năm khó gặp một lần rất nhiều người thậm chí đều cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết có vài người nhảm chán miệng đặt ra Cho con chó mộng tưởng mà thôi Cho tới ngày hôm nay Một chiếc đèn đồng đỏ từ hạch tâm của quê khư Bay lên cửu thiên, Cùng trăng tranh sáng Mới khiến cho người nhớ tới điện cố kia Trong lúc nhất thời Các tiện tộc ở trong quê khư sôi trào Các tu sĩ chưa tuyệt ý niệm đi khai Thì không ai tâm tình không sao động. Còn người trẻ tuổi nghe nói Có một thế giới bao la khôn cùng ở bên ngoài Thì tự nhiên cũng không kìm nén được Trong tâm hiếu kỳ kích động Ngay cả một ít lão tù sĩ Cũng trong tuyệt cảnh sinh ra hy vọng mới Dù sao trong quy khư Quy tắc đại biến cường đại hơn nữa Cũng không cách nào có thể bước vào nguyên anh cảnh Điều này làm cho Kim Đan đỉnh Phong thọ nguyên ngàn năm Chính là thọ nguyên cực hạn Của người trong quy khư Mà chỉ cần rời đi nơi đây Thì có hy vọng bước vào nguyên anh cảnh Có thêm 2.000 năm thọ nguyên Giống như là sống thêm 3 đời vậy Chỉ có điều ngoài kích động Các tù sĩ lại có vô số nghi kỳ Dù có điển cố cửu nguyệt thăng thiên Chính là ở trong quy khư có 8 ngọn đèn đỏ Cùng nguyên nguyệt tranh nhau phát sáng, Nhưng sao mà lợi dụng cơ hội này đấy Thời gian quá xa xưa 3.000 năm là một thời gian dài đằng đẵng, mà buồn đẻ Ở trong thời gian dài răng rạc đó Không có mục đích gì chờ đợi Các thị tộc đối với hy vọng đi khai nơi đây Đều đã nhạt phai Dù từng thị tộc có tuân thủ, tổ huấn thiết lập đội tìm mạch, Khảo sát sông núi của quy khư nhưng cũng không phải là vừa đi ra quy cơ mà biến thành đội tầm bảo tìm kiếm linh mạch thần mỏ. Mà đối với tìm kiếm bí mật của hạch tâm quy cơ, từ lâu bởi vì tiêu học hóa lớn mà buông tha, ngoại vì còn có hung thú bọc lên quan san sát như rừng, sinh tồn gian nan, cũng chỉ là hạch tâm quy cơ. Hung thú tồn tại ở ngoại vi, mạnh nhất cũng không cao hơn cấp 5, nhưng ở hạch tâm thì hung thú cấp 7 mạnh nhất trong truyền thuyết, ngoài ra còn có vô số ngư không lưu loại, lưu phật Khủng bố hát ám Có thể nói Mặc dù được kim đan đỉnh phong dẫn đổi Sau khi tiến vào hạch tâm quy khư Có khả năng sống đi ra Vẫn không có một thành Cơ hồ mỗi phái mỗi đội đi vào Đều là toàn quân bị diệt Cho dù may mắn còn sống từ về, Thì ngoại trừ hung thú cường hãn Làm cho lòng người kinh hãi Cùng với địa vực hỗn loạn khó có thể thăm dò quy luật Thì cơ hồ tin tức gì cũng không có Ở dưới loại tình huống như vậy Các thị tộc đã bỏ quên tổ huấn dò xếp Bí tàng ở trong quy khư Dù không ngừng có người ở ngoại khư tiến vào Cũng chỉ là mới đầu Giã tâm bừng bừng Phía sau sẽ dần dần phai nhạt Cũng bởi vì vậy Các thị tộc đối với hạch tâm quy khư Nói là trống rỗng cũng không đủ Vì vậy một cục diện xấu xảy ra Trị tượng tưởng Nguyệt Thăng Thiên xuất hiện Thời cơ đi khai quy khư ở trong truyền thuyết đã đến Vì sao đi khai Lại không người biết thậm chí ngay cả làm sao tiến vào hành tâm quy khư cũng không có người biết được dù các thị tộc dã tâm bừng bừng phái ra đệ tử dũng mãnh quyết định dù mạo hiểm tính mạng cũng phải mượn cơ hội này chuẩn bị xông ra quy khư nhưng ở dưới hung thú vây quanh hư không lưu loạn và lôi phả thác ám chờ này lại có bao nhiêu người có thể sống vào hành tâm quy khư đây cũng là một nan đề làm các thị tộc mất đi tin tưởng vì một truyền thuyết không tiếc để các tộc mạo hiểm sao Hay là cam chịu thủ thường Buông tha cho cơ hội như vậy Trải qua kinh hỷ và kích động lúc đầu Các thị tộc đều cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ở thời điểm này phụng thiên thị, bái nguyệt thị Ngự thú thị cùng với hận thiên thị Hiện tại lực lượng đã đại giảm Thậm chí mấy thị tộc nhỏ bé hoàng loạn ý do so dự khó quyết Đột nhiên đều ngay đón một vị khách nhân tới thăm Là người mặc áo tăng Chân đạp dày dơm, tóc rối bời Giống như là quá nhân Bọn hắn giống như là u linh, đến nhà bái phòng Xin truyền cáo tôn trù Sứ giả tầm long thị cầu kiến Tầm long thị Nghe được tầm long thị Thần bí nhất trong quy khư Sai sứ giả tới bái phòng Các thị tộc đều kinh hãi Nhất là ở thời điểm nhạy cảm này Sứ giả tầm long thị xuất hiện Càng khiến trong đội tâm các tộc trường xuất hiện cảm giác quái gì Đầu quái tộc trường hoặc là trường lão Thân phận tôn quý tiếp đái sứ giả tầm long thị Sứ giả tầm long thị vui vẻ tiếng vào Chỉ để lại một câu Liền siêu nhiên rời đi Ba ngày sau, thân tiên đại, tầm đông thị chủ mời chúng tộc nghiên cứu thảo luận bí sự quy khư Để cùng đi bí địa, mở ra đảo cùng Tộc nhân tổng nam thị hiện thân muốn chia sẻ bí mật quy khư mà mình nghiên cứu mấy ngàn năm qua Trong lúc nhất thời, tin tức làm cho các thị tộc khiếp sợ hơn cả cường vật thân thiên chuyển ra Khó có thể tự kiềm chế Trong mấy ngàn năm qua, các thị tộc đã, đã bung thai trong nghiên cứu bí mật quy khư bởi vì tiêu hao không đổi nhân được và vật lực, nhưng ngoại trừ một tộc, tầm Long Thị thần bí nhất. Người trong tộc này tất cả đều là tiên nhân, mấy ngàn năm giống như là một ngày, nghiên cứu bí mật quy khư chưa bao giờ buông tha. Nếu nói có ai lý giải bí mật hạch tâm của quy khư sâu nhất, như vậy tầm Long Thị xứng thứ hai, chỉ sợ không người nào dám xứng thứ nhất. Trên thực tế, thời điểm dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện, rất nhiều thị tộc nghĩ tới. Muốn đi tầm long thị Từ chỗ bọn hắn đạt được bí mật hạch tâm của quy khương Thì là tầm long thị quá thần bí Muốn tìm bọn hắn cũng không tìm được Lại không có nghĩ rằng Ở thời điểm quan trọng Ngược lại là bọn hắn chủ động hiện thân Thậm chí còn muốn mời các thị tộc cùng nhau Tìm tòi bí mật của hành tâm quy khương Trong lúc nhất thời Vô luận nội tâm nghĩ như thế nào Các thị tộc cũng đều lập tức an bài Chạy tới thân tin này Thân tin này Là một đạo đài vắt ngang qua vực sâu bao la bát ngắt Ở trung bộ của Quy Khương Cao 99 trượng Rộng 99 trượng Do 99 khối bạch ngọc đúc thành Tục truyền đài này chính là nơi năm đó đệ tử Thái Thượng Đạo Tu Vi Đại Thành phi thăng tiên giới Thời điểm Thái Thượng Đạo Huy Hoàng Từng có truyền thuyết Một môn 10 tiên 10 vị tiên nhân kia Còn có 7 vị từ thăng tiên đài này phi thăng Hôm nay vạn năm ung dung Thái thượng đạo năm đó quân đâm thiên hạc Đã hát thành một mảnh phế tích Nhưng thăng tiên đài Đã từng tượng trưng cho vinh quang và truyền kỳ Đã được giữ lại Hơn nữa, tục truyền trên đài này Còn tình huống ngượm khí thức của tiên nhân năm đó Phi thăng thành tiên Để nó đạo đài ông ánh thành khí, Cò dại không đành mọc, Phi cầm không dám đậu, hung thú không dám gần sợ điểm ồ địa phương thánh khiết này Mà ở trong quy khư Các thị tộc lốn đào lốn đốn Phân bố ở trong đại xuyên ác đỉnh, quãng cách không đều, mà tầm long thị nói ba ngày, lại vừa vặn để cho thị tộc xuất nhất, lại vừa vặn để cho thị tộc xa nhất buổi tối xem là sớm nhất có chuẩn bị. Ngày thứ hai bắt đầu, liên tục ngon ngoe, có các thị tộc cưỡi mây bay đến, xếp đàng ở trên góc tiền cảnh. giờ ngọ, phương hướng tây nam, hung cầm kêu vang, treo quất bầu trời, ngự thú thị tới. lúc hoàng hôn, một đám kiếm tu mặc thanh y, đạp kiếm mà tới mỗi người mặc cổ phục khí độ nghiêm nhìn là phụ thiên thị tới. buổi chiều ngày thứ ba không trung có một vòng minh nguyệt trong sáng một chiếc đèn đỏ sâu kín tất cả treo trên bầu trời nhưng đột nhiên vòng minh nguyệt kia hình như sáng hơn bình thường vài phần ánh trắng như bạc thiên địa như sáng nổi thêm cũng đúng lúc này trứng tỷ bà văng vọng ở trên bầu trời đêm một đoàn lưu vân xuất hiện ở trên không thân tiên đại là tin tử của bái nguyệt thị tới. Các thị tộc chứa một góc ở thăng thiên đài Hoặc ngồi hoặc đứng Hoặc cùng thị tộc quen biết nói chuyện Hoặc cùng đối thủ nhìn hàm hầm Nói tóm lại Các tộc ở trong quy khư cơ hồ đều trình diện Ngay cả dưới thăng thiên đài Cũng có thân ảnh lờ mờ xuất hiện Lẹ tẻ đứng ở xung quanh trầm tĩnh không nói chờ đợi cái gì Những người này sau khi tiến vào quy khư Không có tham nhập bất kỳ một thị tộc nào Người như vậy ở trong quy khư cũng không ít Người tầm nông thị tính làm gì vậy mà triệu tập tất cả thế lực ở trong quy khu dưới thăng thiên đài trên một cây đại thụ phương hành cũng đang nằm chán chờ thân là một gia hỏa xuất thân thổ phỉ hắn biết tầm quan trọng của tin tức sau khi trốn thoát cũng không có lập tức lần mất nhất là khi phát hiện ở trên không trung có hai minh nguyệt trong nội tâm càng ẩn ẩn cảm giác của đại sự sắp phát sinh vì vậy lập tức chạy đi nghe ngóng tin tức sau đó nghe được sự tình các tộc hội nghị ở thiên thiên đài thế là lập tức chạy tới về phần xích long thì bị án lưu ở trong một sân cốc bí ẩn ở ngoài vạn dặm chờ đợi không có mang theo bên người mặc dù đại cầu từ là một tay chân lợi hại nhưng thành trí mơ hồ khoảng cách nào mà thi triển pháp thuật làm việc rất nhiều không tiện phương hành gặp phải nguy cơ có thể tùy cơ ứng biến liễm thức đào tẩu nhưng nếu mang xích long liễm thức thuật lại không đủ để bao phủ nó lại gặp nguy hiểm chỉ có thể liều mạng đối kháng ngược lại không dễ dàng thoát thân. Trước khi ngày thứ tư tới, tất cả đội ngũ trong quy khư đều đi tới thăng thiên đài, phân biệt tìm một chỗ đất trống ngồi xuống từ vị trí xa gần trung tâm thăng thiên đài, thì có thể thấy được các thị tộc mạnh yếu. Hôm nay ngồi xếp bằng ở trung ương thăng thiên đài là phụ thiên thị, là một kim đan đỉnh phong tỏa chấn, dẫn đầu 10 tộc nhân. Phụ thiên thị cũng là một tộc nhân giai lịch kỳ lạ. Năm đó Phụ Thiên Đảo Tổ không phải là bị người đuổi giết mới đi vào Mà là vì đuổi giết một lão ma Làm ác đa đoan Mới không chất dùng thân mạo hiểm Một đường đuổi giết vào trong quy khư Về sau hắn thành công chém giết đạo ma Nhưng mình cũng vĩnh viễn ở nơi này Không thể đi khai Nhưng dư như lại Phụ Thiên nhất mạnh Tổ huấn cả đời diệt ma Đương nhiên qua nhiều năm như vậy Phụ Thiên Đảo Tổ đã tỏa hóa Chính khí còn dư lại bao nhiêu Thì không ai biết rõ bất quá hắn lưu lại phụ thiên nhất mạch lại càng ngày càng lớn mạnh đã mờ mờ ảo ảo trở thành thị tộc cường đại nhất ở trong quy khư nói đến còn có một sự tình lý thú phụ thiên nhất mạch và hận thiên nhất mạch vốn không có thù bất quá vì danh tự tương trùng địa vực lại gần mấy ngàn năm nay ma sát liên tiếp càng tụ càng nhiều cuối cùng thành cục diện không chết không ngất ngoại trừ phụ thiên thị ở trung ương thì rõ ràng cho thấy ngự thú ngự thú thị Bái Nguyệt Thị thân phận siêu nhiên Được các thị tộc nhỏ khác bao vây vào giữa Hai thị tộc này thực lực cũng bắt phàm. Ngựa Thú Thị Tục truyền nắm giữ một pháp môn Chống khống chứa hùng thú Ở trong quy khư có thể nói được trời yêu ái Bình thường không người dám chiêu trọng Bà Bái Nguyệt Thị Thì dùng ngữ tử vi tôn Tu hành pháp môn có quan hệ vứt Minh Nguyệt Ngày bình thường hành tung quỷ dị Ít tiếp xúc với người bên ngoài Chính là thị tộc thần bí nhất ngoại trừ Tầm Long Thị Hận Thiên Phụ Thiên Ngự Thú Bái Nguyệt Tầm Long Không sai biệt lắm Là năm thị tộc mạnh nhất quy khư Bất quá phương hành chú ý tới Hận Thiên nhất mạnh Chưa từng có người hiện thật Cũng không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không Hoặc là bị mình tai họa quá ác Hôm nay tự bảo vệ mình Cũng có chút không rảnh Vô được tham dự hội nghị quan trọng này Thời gian từ tuổi trôi qua Đã là tới nửa đêm Trên khung trung Ánh trăng một đỏ một trắng hòa lẫn Đêm khuya với cả người quen Cũng không nói chuyện nhiều với nhau Nhắm mắt dưỡng thật Thăng tiên đài Có tiền khí xâm nhộm Xung quanh Ít có hung thú qua lại Hơn nữa sau khi Kiều Nguyệt thăng thiên, Trong quy khư giống như là Có áp lực vô hình bao phủ Ngay cả ngày bình thường Lúc nào Cũng có thể nghe được Hung thú gào rú Ít đi rất nhiều Bây giờ đang là nửa đêm Không khí càng là yên lặng Đến rồi Ngày lúc này Trên thăng tiên đài Trong đám người yên tĩnh chẳng có một lão tu sĩ dừng mắt, trầm giọng nói Thời điểm hắn liền tiếng Cũng có mấy người mở mắt rỡ, nhìn được phía tây Ngay cả phương hành cũng mở to mắt nhìn sang Mơ hồ cảm giác phía tây lưng được chấn động Có người thi pháp chạy tới Trên thăng tiên đài Các tu sĩ đều thi triển pháp nhãn thuật nhìn qua Chỉ thấy ở dưới ánh trăng Một đám người cưỡi mây bay đến, số lượng không nhiều lắm Chỉ có 7-8 người mà thôi đợi cho tới gần mới thấy rõ ràng người cầm đầu dĩ nhiên là một nữ tử đeo mũ rộng vành mặc áo bào sám y phục bị gió thổi qua đến thân thể có thể thấy được là một nữ tử dáng người lung đình mà ở đằng sau đều là quá nhân mặc tăng áo tăng chân đạp giày rơm tóc rối bời tuy bộ dáng bất đồng nhưng cách ăn mặc nhất trí biểu lộ cũng trầm thấp không thay đổi thoạt nhìn giống như là bảy huynh đệ đồng bào mà cô đến chậm. Mong chưa bị tiền bối thứ tội Đội viện đội người kia Đi tới thăng tin này Đứa từ áo bào xám nhẹ nhàng Nhảy xuống tường vân Vén áo thị lễ, thanh âm mềm mại Tiểu hiểu Ngươi là tộc nhân của tầm long thị Không biết trong tộc nhân thân phận thế nào Tộc trường của các ngươi ở nơi nào Trong đám người Một lão già cổ bào Khuôn mặt tường hòa Đầu đội cao quan Sâu dài tiếp ngực đi ra Hắn là trường lão phụ thiên thị Cũng là người lĩnh đội lần này Hắn đứng dậy chào đón Đánh giá nữ tử áo xám Hơi co mày Rõ ràng cảm giác được Kia chỉ là một tiểu bối Gặp qua phụ thiên thị chính phương trường lão Nữ tiểu ma cô Là tầm long thị chủ hôm nay Nữ tử áo bào xám khẽ chào Thanh âm không bằng danh dậy Nhưng nói là lời Lại làm cho người khác cả kinh Người là tầm long thị chủ Ngay cả trường lão Phụng Thiên Thị cũng không khỏi thốt ra, hơi có chút ngạc nhiên. Tầm Đông Thị được xưng là thị tộc thần bí nhất quy khư, thực lực rất mạnh, nếu không cũng không được điệt một trong năm thị tộc mạnh nhất quy khư. Mà nữ nhân trước mặt, bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ, thoạt nhìn tuổi không lớn, nhiều nhất không quá trăm tuổi. Từ lai lịch và tu vi như thế, ngay cả làm cung Phụng Thượng Đẳng cũng không có đủ, làm sao có thể là tầm thị chủ, làm sao có thể là tầm Long thị chủ. Trong lúc nhất thời Trên thăng tin đài Ánh mắt mỗi người kinh ngạc Hơn phân nửa là nghi ngờ Hình như ma cô nhìn ra suy nghĩ của mọi người Thanh âm vẫn mềm mại thản như nói Ở trước mặt chư vĩ trưởng lão Tiểu nữ không dám được gạt Ma cô sẽ là tầm long thị chủ đã 10 năm Mặc dù tài khí và tu vi không đủ Nhưng cũng là thực sự không còn cách nào Hôm nay tầm long thị chỉ có mười mấy người chúng ta Hoặc là nói Tầm long thị kiến thức Chỉ có một mình ta mà thôi Mọi người nghe được tin tức này Đều có chút khiếp sợ Tầm Long Thị Một trong mấy chị tộc mạnh nhất quy khư Hôm nay chỉ còn lại 7 người Tự nhiên Cũng có người nhãn được Cao Minh đã nhìn nhau 6 người bên cạnh Ma Cô hành động trì chạy Không hề có linh tính Thoạt nhìn chứ không khác thường nhân Nhưng trên thực tế giống như là dùng bí pháp khống chế nô bọc Bởi vậy Ma Cô nói tộc nhân Tầm Long Thị Chỉ còn một mình nàng cũng đi thông Cả tộc cũng chỉ có nàng Nàng không làm tộc trường thì ai làm Mà tiền tử thứ tội Ngược lại là lão phù đường đột Không biết Tầm Long Thị là đại tộc của Quy Khương Vì sao sắc mặt trường lão phụ thiên thị Khẽ biến, nhẹ giọng hỏi thầm Mà cô cười khẽ một tiếng Như có chút bất đắc dĩ Cũng như là có chút chua xót nói khẽ Tiểu nữ mời chư vị tới Cũng là muốn nói rõ mọi nguồn mời thiêu vị tiền mũi an toàn để tiểu nữ nói tường tận. Các tu sĩ đều đáp ứng, lần lượt ngồi xuống. Trên thông thiên đài không có bàn ghế nên đều ngồi ở dưới đất. Vây quanh nữ tử áo sám ở giữa, cô gái này khoanh chân ngồi xuống cũng không lấy mũ ra, thoáng ngưng thần sau đó nhẹ giọng nói: nói đến tầm long thị ta rơi vào kết cục ngày hôm nay là sự tình đã sớm biết trước. Tộc nhân ta từ lão tổ bắt đầu. Đều tận sức tìm kiếm bí mật của quy khư Không cần nhắc sự tình sinh sôi nảy nở Lại rất ít thu nạp người ngoại khư Tự nhiên sẽ từ xuống dưới Từ từ xuống dốc Tộc nhân một ngày sẽ càng một ít hơn Mọi người nghe vậy Cũng xem như là minh bạch Tác phòng làm việc của người tầm rong thị Tất cả mọi người đều rõ ràng Cho tới này, Người tộc ta lâu thì trăm năm Ngắn thì mười năm Đều tập hợp lực lượng cả tộc Tiếm về hạch tâm quy khư tìm tòi bí mật Mà hung thú ở hạch tâm quy khư cường đại Lại có hư không loạn lưu Lôi phạt, tồn tại Chủ động là lấy tính mạng người ta ngay cả Kim Đan Đình Phong cũng khó thể chống cự Tuy tầm long thị ta Cũng có một ít tầm đắc Mà mấy ngàn năm nay tìm tòi nghiên cứu Nhưng mỗi một lần đều tử thương thảm trọng Rốt cuộc 40 năm trước Cha ta đã từ mình dẫn hơn 10 tộc nhân còn sót lại ở trong tộc tiến về hạch tâm quy khư tìm tòi bí mật Không biết đã xảy ra chuyện gì Lại toàn quân bị diệt Kể từ lúc đó Tầm Long Thị chỉ còn ta vào mấy Vị ma ma này Thanh âm của ma cô mềm mại Không chứa tình cảm Nhưng ở trong lời nói ẩn chứa về bướng bình Của người Tầm Long Thị Thực làm cho lòng người kinh hãi Trong vài năm đó Mấy vị ma ma thọ nguyên hào hết Từ từ người qua đời Từ 10 năm trước Làm ma ma qua đời Tầm Long Thị chỉ còn ta vào mấy nô bộc. Tiểu nữ tự nhận là vô lực Tiếp tục dò xét hạch tâm quy khư Tâm tư này cũng pha nhặt Vốn định tuyển một đại tộc Đi vào làm cung phụng, Gửi tấm thân tàn Lại không nghĩ tới Hôm nay dị tượng cửu nguyệt thăng thiên hiện thế Nói đến đây Nàng bỗng nhiên Bất đắc dĩ cười cười nói Có phải các vị tiền bối cảm thấy có chút buồn cười hay không Tầm long thị tìm kiếm bí mật quy khư mấy ngàn năm Cả thị tộc chết gần hết Lại không nghĩ rằng Hôm nay thực sự có cơ hội tìm kiếm bí mật quy khư, tầm long thị ta chỉ còn lại một nữ tử như ta, ngay cả thực được tiến vào hạch tâm quy khư cũng không có. Nghe nàng nói, các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, cũng cảm giác có chút hoang đường. Nếu như cô gái này nói là thật, vậy thì tầm long thị thực có chút bị thúc. đương nhiên, người tu hành vốn vô tâm, ý ý thức hận cũng hơi lén lên ngay cả cái bóng cũng không có. Trường lão ngự thú thị không thể chờ đợi được mở miệng hỏi truyền thuyết cửu nguyệt thăng thiên là có được những người còn lại nghe xong từng cái tinh thần phấn chấn mấy chục ánh mắt đều rơi vào trên người của ma cô ma cô đầu nói là thật theo tộc ta nội truyền dị tượng cửu nguyệt thăng thiên trên thực tế là pháp trận hộ đạo còn sót lại của thái thượng đạo biến hóa cái gọi là cửu nguyệt chính là một trăm thật tám trăm lò đèn tám đại trận tương ứng với tám ngọn đèn cũng chính là tám trận kỳ của đại thần. Sau khi ngọn đèn thứ nhất xuất hiện, cứ mỗi 10 ngày sẽ có một chiếc đèn đỏ bay lên. Lúc tám đèn thăng thiên, đại trận trong Thái Thượng Đạo sẽ mở rộng, nếu muốn tiến vào đạo cung, đó là cơ hội duy nhất. Oanh một tiếng. Nghe nàng nói, trong tâm các tu sĩ như lùi đỉnh đại chấn, ở trong tâm kinh hỉ, khó nói nên lời. Nghe mà cô miệng xác định dị tượng kiều nguyệt thăng thiên thực có liên quan tới Thái Thượng Đạo thậm chí còn nói nguyên do của dị tượng cửu nguyệt thăng thiên trong tâm các tu sĩ đều vừa mừng vừa sợ giống như là ăn phải thuốc an thần. Bất quá tự nhiên cũng có một ít tu sĩ trong đội tâm còn có nghi ngờ ví dụ như tầm long thị tìm kiếm bí mật quy khư đến tột cùng tới trình độ nào suy luận dị tượng cửu nguyệt thăng thiên lại đến từ đâu còn cùng với dị tượng cửu nguyệt thăng thiên chưa chưa xuất hiện vì sao tầm long thị lại nhiều lần mạo hiểm tìm tòi bí mật Mà hình như lại biết tâm tư mọi người Thanh âm chậm rãi giải, giải thích Tùy tầm đông thị ta biết dị tượng kiều nguyệt thăng thiên tồn tại Nhưng chưa xác định nó có thực sự xuất hiện hay không Dù sao thái thượng trường Dù sao thái thượng đạo Đã bị diệt vô số năm Đại trận không người khống chế Ai biết tại sao nó lại vô duyên vô cớ mở ra Có thể nói như vậy Trước khi nhìn thấy kiều nguyệt thăng thiên Ngay cả ta cũng không tin dị tượng kiều nguyệt thăng thiên thực sự sẽ xuất hiện Hoặc là nói Nó đã từng xuất hiện qua Về sau không xuất hiện được Nói xong nàng sâu kín thở dài Bất quá Nếu phụ thân ta sớm biết dị tượng Cửu nguyệt thăng thiên thực sự sẽ xuất hiện như vậy hắn nhất định Không chọn ở 40 năm trước Tiến vào hạch tâm quy khư Mà là nghỉ ngơi lấy lại sức Đợi đến lúc này Lại vào quy khư tìm toàn nghe đến nơi này Các tu sĩ mới thở dài Ngược lại Đã tin ma cua Lúc này trường lão bái Nguyệt Thị nhẹ giọng hỏi Chuyện cũ đã qua Lệnh tôn và tộc nhân Cũng đã là sự tình không thể vãn hồi Dũng khí của bọn họ thực Khiến cho người ta khâm phục Ý chí cũng làm cho người ta tán thưởng Người tu hành chúng ta Lại có ai không biết đạo lý nghịch thiên mà đi Mà cô tiên tử không cần đau buồn Lại không biết mấy ngàn năm nay Tầm Long Thị tìm tòi bí mật Hôm nay đối với hạt tâm của Quy Khư Hiểu được bao nhiêu Mà cô khẽ thời giải nói Đa tạ linh lung tiền bối Thực không dám dấu giếm Mà cô chỉ là muốn nhân dịp Dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện Hoàn thành tâm nguyện của tiền nhân Tiến vào hạch tâm quy khứ tìm tòi Chỉ là tầm long thị đã vô lực Hoàn thành sứ mệnh lần này Biện pháp duy nhất là Cùng với chư vị tiền bối kết minh để đi vào Tổ tiên cùng tìm kiếm được bí mật quy khứ Mà cô đều chia sẻ cho chư vị Không dám dấu giếm Chỉ là có một ít cơ mật Liên quan trọng này Không thể nói ra trước mặt nhiều người Mong chưa vị tiền bối lý giải. Hiện tại Marco có thể nói cho các vị Chính là con đường tiến vào hạch tâm quy khư sau huyệt của các hung thú cường này Phương pháp lần tránh hư không loạn như Và lôi phạt Cùng với pháp môn phá giải đại trận Còn phát lại ở bên ngoài thái thượng đạo Tầm long thị ta đều có thể làm được Nói cách khác Marco dừng lại một chút Sau đó nói rẽ Bà cô nắm chắc, mang chưa vị đến duy trì của thái thượng đạo Chư vị cần cân nhắc là làm sao tiến vào bí địa mà thôi Thật sao? Bà cô trên tử không lừa gạt chúng ta chứ Nếu là thật như vậy, đạo tám chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trong bí địa kia, có phương pháp đi khai quy khứ hay không? Trong lúc nhất thời, bà cô giống như là đốt lên một thùng hỏa dược to lớn vô số thành âm liên tiếp toàn điểm. Các tu sĩ lo lắng chỉ làm sao vượt qua số hung thú, hư không loạn lưu và lôi phạt tiến vào tâm quy khư. Lại không nghĩ rằng, Mà cô nói có thể đi qua tất cả, như vậy còn lo lắng cái gì? Vượt qua những nguy hiểm kia, cộng thêm kiều nguyệt thăng thiên, đại trận của thái thượng đạo ngừng lại, chẳng phải các tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào đạo cung sao? Nhưng mấy vị trường lão của cung phụng thiên thì, nhưng mấy vị trường lão của phụng thiên thì. Ngự thú thị, bái nguyệt thị Lại âm thầm như mày Bọn họ đều là thế hệ Thành tinh, không tìm sẽ có chuyện tốt bực này Rơi vào trên đầu, ngược lại ẩn ẩn hoài nghi Quả nhiên cô đợi bọn người tranh nhau hỏi thăm xong Mới nhẹ nhàng nói Ta chỉ nói Còn nắm chắc đưa chư vị đến duy trì Lại không có thể để chư vị an toàn đi tới Trên thực tế con đường kia đi cực kỳ hung hiểm Có lẽ chỉ cần một hung thú cấp 7 xuất hiện Liền đặt chúng ta toàn quân bị diệt Mà cô thật không dám, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các tú sĩ nhà vậy, trong tâm vui sướng bị dội tắt không ít, hơi tỉnh táo lại. Trưởng lão của Phụng Thiên ngự thú, bái nguyệt âm thần gật đầu, cảm thấy như vậy mới hợp lý. Nhưng không ngờ Ma cô lại nhẹ nhàng giúp mọi người nói tiếp. Có một vấn đề, Mà cô phải nói cho chu vị tiền bối. Đối với tầm Long thị ta mà nói, tiến vào hạch tâm quy khư thậm chí đến được di tích thái thượng đạo đây không phải là việc khó chuyện khó khăn nhất là làm sao xuyên qua tứ hung chi môn trước di trì nếu như không thể giải quyết vấn đề khó khăn này thì dù đi thì sợ cũng không công mà thôi tứ hung chi môn các vận tu sĩ đều dần lần đầu nghe được danh xưng này không có hơi giật mình không khỏi hơi giật mình có người hỏi mà cô tiên tưởng Vì không phải nói đại trận của Thái Thượng Đạo sẽ mở ra sao Tứ Hùng Chi Môn đã chuyện xảy ra Chuyện gì Mà cô khét thở giải Giải thích Tứ Hùng Chi Môn Không quan hệ tới đại trận của Thái, Thái Thượng Đạo Thời điểm cử nguyệt thăng thiên đại trận Ở trong Thái Thượng Đạo sẽ mở ra Giống như là nghênh đón mọi người vào Nhưng loại phương pháp này mở trận Chỉ là Sơn Môn mở ra một thông đạo Những vị trí khác ngược lại càng thêm nguy hiểm Đạo lý này Chương vị nên minh bạch nhé trước sơn môn của thái thượng đạo chính là tứ hùng chi môn tục truyền trước khi thái thượng đạo gặp nạn từng dùng máu tứ hùng dội vào bốn cửa từ nhiều năm trước oan hồn của tứ hùng quấn quanh ở trên sơn môn thật lâu không tiêu tán bất kỳ người nào đến gần sơn môn đều sẽ bị tứ hùng chi môn nguyền rủa thần hồn tàn nát tù vì mất hết cũng là nhẹ nói tới đây khẩu khí đạo nhân chút ngưng trọng tổ tiên của tầm long thị ta tìm kiếm hạch tâm quy khư không biết bao nhiêu lần Tới trước tứ hùng chi môn cũng không biết bao nhiêu lần. Nhưng tất cả đều thất bại. Chết không biết bao nhiêu tộc nhân. Rơi vào đường cùng. Lúc này mới buông tha ý nghĩ từ sơn môn tiến vào duy trì. Cần nhắc từ những vị trí khác tiến vào. Nhưng đáng tiếc. Đại trận phòng ngự của Thái thượng đạo quá huyền diệu. Chúng ta nghiên cứu đã mấy ngàn năm. Cũng không có kết quả. Sau khi Ma Cô xuất hiện. Biết gì nói đấy. Không hề dâu diếm. Đã lấy được các tu sĩ tín nhiệm. Lúc này nghe nàng nói chuyện trọng, các cả trường lão của phục thiên thị sắc mặt cũng ngưng trọng hỏi. mà tiên tử đã nhắc đến cái này thì có phương pháp hóa giải không? Vốn là không có. Mà cô nhẹ nói, thượng cổ tứ hùng kia, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại hung thú cường đại nhất. Thái thượng đạo dùng máu của chúng bố trí sống huyết trúng, sao có thể dễ dàng hóa giải. Tổ tiên tầm đông thịnh ta Từng lấy bốn bồn mạng tinh huyết của trăm con hùng thú Cũng không thể hóa đi lệ khí ở trên cửa Thật sự là thúc thủ vô sách Lúc này mới buông tha phương pháp tứ hùng chi môn để tiến vào Tổ tiên cũng không thể ra sức Mà ma cô thì có tài đức gì làm được Chỉ có điều có lẽ thêm ý đàn chú định Để dị tượng kiểu nguyệt thăng thiên Ba ngàn năm khó gặp xuất hiện Hơn nữa cô để nghe nói một tin Đó chính là Quy khư xuất hiện chân lòng đúng vậy. Các tu sĩ nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía ma cô nhất thời không để nói chuyện. Phương Hành trốn ở biên giới thăng thiên đài, nghe đến ma cô nói chuyện cũng không khỏi dùng mình lông bảy nhớ lại. Quy Khư có chân long. Trường lão bái Nguyệt thị cũng có chút kinh ngạc hỏi. Một ít tiểu thị tộc khác thì thâu đầu hé tay, sắc mặt kinh ngạc, giống như là lần đầu tiên nghe nói. Ngược lại Trường lão phụ Thiên thị. Và ngự thú thị Sắc mặt ngưng trọng Không lộ dị sắc Tợ hồ sợ đã biết chuyện này Việc này phương hành hiểu rõ Sau khi hắn và xích lòng tiến vào quy khư Hắn bế quan hai năm Hai năm đó xích long một mực thủ hộ ở bên người chưa từng người rời xa Mà chỗ bọn hắn ở lại có một hung thú rất lợi hại Bởi vậy không người đi qua xem xét Ngay cả hận thiên thị khoảng cách gần nhất cũng không phát hiện tung tích của xích lòng Sau đó mình tiến vào hận thiên thị Hàn Tịnh thị không nguyện để tin tức xích long lan ra, vì thế hạ lệnh tộc nhân cấm khẩu. Nói như vậy, người biết sự tình quy cơ có xích long thực đúng là không có nhiều. Bất quá phụng thiên thị và ngự thú thị, cách thần thiên thị khác gần, lẫn nhau lại có ân oán, chắc chắn là đưa không ít thám tử, biết sự tình xích long cũng không kỳ lạ quá hiếm. Bất quá làm cho Phương Hải nghĩ mãi không rõ chừng nào. Nữ tử Tầm Long thị này nhắc tới sích long làm gì? mà tiên tử có ý gì? trường lão phụng thiên thị cũng nhẹ nhàng mở miệng hỏi liên nghi vấn ở trong nội tâm phương hành. ma cô nhẹ nhàng nói: nếu muốn phá giải tứ hùng kỳ môn, chỉ có dùng máu hùng thu huyết tế. các bậc tiền bối của tầm long thị ta từng thử qua vài trăm tinh huyết hùng thu huyết tế, lại không có thành công. kể từ đó tổ tiên minh bạch một đạo lý tứ hùng kỳ môn căn bản không phải là máu hung thú bình thường có thể hóa giải. nếu muốn thành công, cần bổn mạng tinh huyết của một trong tứ hùng mới được. nghe được những lời này, trong mắt trường lão phụ thiên thị và trường lão ngự thú thị đều lóe lên tinh quang, hình như có ý động. ba cô thì cười nhạt, không tiêu không nóng này, chậm rãi nói. như vậy, nếu chúng ta muốn vào hành tâm quy khư, tìm tòi bí mật, thì phải tìm được xích long. nếu không có máu của xích long huyết tế. Chỉ sợ dù chúng ta đến hành tâm của quy hư Tới trước đạo cung Cũng sẽ dẫm vào vết cha đồ Trừ vị tiền bối định như thế nào Trong lúc nhất thời Ở trên núi không có người nói chuyện Chỉ gió đâm nhẹ nhàng Phật qua Phương hành trốn ở trong tối Đã xếp chặt nắm đấm Cái này cần duyên nhiều lời Mà tiên tử đã nói Muốn dùng món xích lòng phá giải cấm trú Chúng ta liền đi bắt xích lòng Nếu như tiên tức ta là thám thính không sai Hôm nay xích lòng kia Ở trong hận thiên thị <cười> ngự thú ta, ngự thú thị ta, Sợ đã đi gặp chân long. Hôm nay không phải là một cơ hội sao? Chư vị, chúng ta tới hận thiên thị bái phòng đi. Trường lão ngự thú thị mở miệng, cười ha ha nói, trong mắt đầy sát cơ. Trường lão phụng thiên thị lại cười nhạt nói, tin tức của hùng đạo hữu quá chậm. Lúc đầu xích long kia, xác thực là hận thiên thị. Bất quá ba ngày trước, ta ngày nói hận thiên thị muốn đoạt long hồn, luyện một pháp ký lợi hại. Cuối cùng chọc phải chủ nhân của siết lòng Không biết hắn dùng biện tháp gì Đưa tới thú chiều trùng kích hận thiên thị Hôm nay hận thiên thị đã gần như là diệt tộc rồi Cái gì? Có sự tình này sao? Trường lão ngự thú thị Lại không biết chuyện này tin tức chậm nửa nhịp, Nghe vậy không phải mở miệng hỏi. Ngự thú thị bọn hắn An nhiều nhất chính là điều khiển hung thú Nhưng nếu như muốn tùy tiện Dẫn vắt thú chiều công kích đối thủ Lại khó có thể làm được Nếu không ngự thú thị đã sớm thống nhất quy khư, bởi vậy nghe trường lão phụng Thiên Thị nói, ngược lại cảm thấy hứng thú với chủ nhân xích lòng. Liên tục hỏi, chủ nhân xích lòng kia đến tụt cùng là làm sao có thể dẫn dắt thú trường trùng kích hận Thiên Thị? Ngay cả trường lão Bái, Nguyệt Thị cũng khẽ giật mình, vội hỏi đến tột cùng. Lại có thể dùng một lực lượng một người diệt hận Thiên Thị, phần năng lực này ngay cả bọn hắn cũng không làm được. Ta biết chuyện này phát sinh Nhưng không biết hắn làm sao làm được Hùng đạo hiểu, linh lung đạo hiểu Các người không cảm thấy kỳ quái sao Dị tượng cựu nguyệt thân thiên Xuất hiện lại có đạo hiểu tầm long thị hiện thân Hận thiên thị nói như thế nào Cũng là đại tộc và quy khư Nhưng lại không hiện thân gặp mặt <cười> Chỉ sợ hiện tại bọn họ đang vội Củng cố đại trận để tránh bị người diệt tộc Trong lúc nói chuyện Khẩu khí có chút hà hề Phụng thiên thị và hận thiên thị Vốn là thâm cừu Nếu không phải là thám tử Phụng Thiên Thị xếp vào, cũng ở trong thú chiều từ thương thảm trọng, không thăm dò rõ ràng Hận Thiên Thị thương vong chính thức, lại gặp phải dị tượng cửu nguyệt thăng thiên, dò xét quy hư gần ngay trước mắt. Phụng Thiên Thị chắc hẳn đã kéo đại quân tiến công Hận Thiên Thị rồi. Có thể nói, người Tầm Long Thị hiện thế ngược lại đã cứu Hận Thiên Thị một lần. Chủ nhân xích lòng kia, tù vi như thế nào? Bái Nguyệt Thị Linh Lung, trường lão trầm ngầm nói tu vi không cao, tục truyền chỉ là chút cơ cảnh, bất quá xích lòng kia quả thực là bất phàm, kim đan đỉnh phong bình thường cũng không thể đối được. Chồng lão phụ thiên thị trầm giọng nói, thần sắc có chút thoải mái, nguyên lai chỉ là chút cơ. Mọi người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, nghe hận thiên thị gần như bị diệt, thật là có chút kinh hãi. nhưng nghe chỉ là chút cơ cảnh, vậy không cần để ý. Bọn hắn còn lo lắng của nguyên anh cảnh Ở ngoại khư trông vào quy khư Đó không phải là mọi người có thể ngăn cản được Trong lịch sử quy khư Không phải không xuất hiện qua loại tình huống này Tuy nguyên anh rất ít bị đồ dồn đến tuyệt cảnh Cần phải trốn vào quy khư Nhưng đẫu nhiên cũng từng có mấy cái Ngay cả lão tổ các thị tộc cũng là nguyên anh cảnh Người tu vi bậc này đi vào Thực lực siêu nhiên áp đào tất cả thị tộc Nếu muốn thống nhất các thị tộc thật đúng không phải là việc gì khó bất quá đại bộ bộ phận được chú ý của những người này đều phóng tới hạch tâm quy khư, dựa vào tu vi cường hoàn đến tìm tòi bí mật. đương nhiên trong quy khư có quá nhiều hung hiểm, nguyên anh cảnh không có người thông qua. nếu chủ nhân thích long là nguyên anh cảnh, bọn hắn thật không dám suy nghĩ nhiều. nhưng nếu là trúc cơ cảnh, vậy thì ngự thú thị hùng trường lão cười lại nói, bất luận thế nào. Bí mật quy khư mấy ngàn năm khó gặp một lần Chúng ta há có thể buông tha Lập tức phái ra Thân thủ đi tìm chủ nhân thích xích lòng Nếu hắn nghe chúng ta khuyên bảo Thì ngoan ngoãn giao xích lòng ra Chúng ta sẽ toán chút thủ lao Nhưng mà nếu không nghe Vậy thì hùng bố Phải lĩnh giáo bản lĩnh của hắn rồi Đúng vậy Lập tức phái người đi ra ngoài tìm Ta cũng không tin chủ nhân thích lòng Không có hứng thú với bí mật quy khư Bái Nguyệt Thị Linh Lung Trường Lão cũng mở miệng nói, mọi người nghe vậy cũng nhau nhau mở miệng phụ họa Bí mật quy khư quá trọng yếu, bọn hắn làm sao có thể buông tha? Tuy tác dụng của xích long chỉ là tầm long thị suy đoán, nhưng bọn hắn sẽ không buông tha khả năng này. Dù sao sau khi tiến vào hạch tâm quy khư, quay đầu lại cũng rất phiền toái, nên vô luận như thế nào cũng phải trước bắt được xích long mới có thể lên được. Chưa vị tiền bối, bà cô còn có một lời muốn nhờ nếu chưa vị tiền bối tìm được chủ nhân xích long thì không nên lấy tính mạng quán dù sao Marco muốn dò xét bí mật quy khư chỉ là vì hoàn thành nguyện nguyện vọng của tiền bối không muốn bởi vì sự tình này mà tổn thương tính mạng ai nếu vị chủ nhân xích long kia mà vì Marco mà chết đó chính là tội nghiệp của Marco thấy mọi người đáp ứng Marco mới nhẹ nhàng mở miệng các tu sĩ nghe vậy đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới Tầm nông thị chủ tính tình tốt như thế Trường lão ngự thú hùng hồ cười lạnh nói Nếu người này biết đều Giao xích lòng ra Chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó hắn Nhưng nếu hắn chấp mây bất ngộ <cười> Đây cũng là chúng ta phạm phải sát nghiệp Không quan hệ tới ma tiên tử Trường lão ngự thú thị Không để tính mạng của một chút cơ cảnh ở trong lòng nói, Dù sao cũng là vì ma cô mà lên Ma cô tình nguyện Không đi hạch tâm quy khư Cũng không nguyện phạm vào sát nghiệp này Không nghĩ tới chính là Lúc này ma cô thay đổi tính tình hiền hòa Ở trên chuyện này cực kỳ quật cường Các tu sĩ nghe vậy Trong nội tâm nhất thời dùng mình Nhà đầu tầm long thị kia Là hy vọng duy nhất để các tu sĩ tiến vào hạch tâm quy khư Tìm tỏa bí mật Nếu nàng khó chịu Như vậy chỉ sợ sẽ rất hung hiểm Ở trên đường tiến vào hạch tâm quy khư Tùy tiện làm sai đường Như vậy các tu sĩ đều không còn tiến mạng Chư vị tiền bối thứ lỗi Mà cô không phải là không lý lẽ Mà là khi còn bé Mà cô thấy quá nhiều tập nhân chết thẳng Cảm thấy sợ hãi Cũng đã từng ở sau khi tra tiến vào hạch tâm quy khư Lập đại nguyện Nếu có thể hoàn thành nguyện vọng của tầm đong nhất bạch Thì cả đời thanh tu Tuyệt không sát sinh Hôm nay nguyện này đã kiên trì 40 năm Bây giờ nguyện vọng sắp hoàn thành Sao có thể hủy được Mà cô kiên trì Làm cho trường lão của mấy thị tộc Có chút khó xử Nhất thời không người nói chuyện Marco cô thấy vậy Không khỏi thờ dài Càng thêm kiên định nói Mà cô biết lời ấy có chút ép buộc Nhưng mong chú vị tiền bối lý giải Bằng không như vậy Nếu chủ nhân xích long thực không chịu giao xích lòng Vậy mong chú vị tiền bối lưu hắn một mạng hơn nữa bắt giữ đưa đến bên người Mà cô Đến lúc đó Mà cô mời hắn tìm tòi bí mật Khi ấy tầm lòng nhất bạch nguyện ý tặng thu hoạch cho hắn Coi như là bồi thường xích long tổn thất Cũng chỉ có như vậy Mà cô mới yên tâm hành tâm quy h <cười> ma tiên tử sợ chúng ta gạt người giết hắn Cho nên mới muốn gặp hắn đúng không Mặc dù ma cô nói rất ẩn dấu Lại bị bái nguyệt thị lung đinh trường lão nghe ra Ma cô như có chút sợ hãi Hành lễ nói Ở trước mặt chư vị tiền bối Đùa nghịch tâm tư Là ma cô đường đột rồi Trường lão phụ thiên thị phương chính cười nói Ma tiên tử thực tử vì Không cần xin lỗi, Trên thực tế thế người không đành lòng sát sinh Chúng ta càng yên tâm, hợp tác với người thiện lương như là tiên tử mới càng cam đoan chúng ta an toàn. Người yên tâm, nếu chủ nhân giết lòng kia phản kháng, chúng ta sẽ tiện tay bắt giữ. Dù sao cũng chỉ là một chút cơ cảnh, muốn bắt giết đều không tốn bao nhiêu sức lực. hắn nói như vậy, xem như đã đáp ứng, mấy người còn lại cũng không nói chuyện. Sau đó mọi người thương lượng, bà câu nói tính vào quy khư đường xá gian nan rất nhiều địa phương phải đi bộ, không cách nào phi hành. Từ lúc khởi hành đã tiến vào hạch tâm quy khư, ít ra phải nửa tháng thời gian. Mà cử nguyệt thăng thiên mỗi 10 ngày bay lên một chiếc đèn đỏ, tương đương với mọi người có tất cả 8 10 ngày. Như vậy tính toán ra, thời gian các tu sĩ tìm xích long chỉ không đến một tháng. Các tu sĩ cảm giác chút gấp gáp, lập tức sai người trở về thị tộc truyền tin. Dốc hết sức lực tìm kiếm chủ nhân suyết lòng Trong lúc nhất thời Mười mấy nhân ảnh bay lên không Chạy về thị tộc đưa tin Muốn kéo một tấm lưới lớn bao trùm toàn bộ quê khứ Phương hành cũng sẽ đánh Trong đoàn người đưa tin thờ cơ đi khai Nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi Còn mẹ nó Lấy tính mạng của đại cầu tử Đã không tính sắp sinh sao? Trong lòng hắn tức giận Cũng không bởi vì tầm rong thị Muốn hắn lưu một mạng mà cảm kích Ngược lại, càng thêm để ý ân ấn có cảm giác Sự tình này rất là quỷ dị Tầm Long thị chủ nói một câu Đã đầy hắn và đại cầu từ nơi đầu sống ngọn gió Các thị tộc đều muốn bắt hắn Một đám kim đan đỉnh phong Nếu toàn bộ xuất động Dù đại cầu từ có mạnh mẽ Thì lại có thể chấm giết mấy người trước Càng muốn chút là Trước mắt ở trong quy khư Dù có chạy, thì chạy đi đâu Càng muốn chút Nếu như này thực là cơ hội duy nhất để tiến vào thái thượng duy trì, mình nên chạy sao? trong lúc nhất thời, mặc dù nói phân hành sát phạt quyết đoán, nhưng luôn làm việc lôi lôi lẹ phong hành. lúc này ở trong nội tâm lại ẩn ẩn khó xử. trong lúc nhất thời, ta nghĩ càng lo lắng như lửa đốt, vội vàng cưỡi mây bay về phía sơn cốc xích long ẩn thân. vô luận như thế nào, cũng phải ở trước mang xích long trốn đi nói sau, nếu không đợi đến lúc lưới lớn ở quy khư mở ra. Chỉ sợ trốn cũng không còn trốn được Nhưng khi bay đến sân cốc Phương hành ngẩng đầu biểu lộ hơi kinh ngạc, giờ khóc giờ cười Ở trên sân cốc Bất ngờ có ba tu sĩ ngờ ngác nhìn về phía dưới Ba tu sĩ này Có một người là Kim Đan Sơ Kỳ Hai người khác đều là Trúc Cư Hậu Kỳ Mặc áo trọn xa thú, ngược trần trụi Ở trên người đều có khi tức hùng hãn Cưỡi một hung cầm bốn cấp Rõ ràng là người truyền tin Của ngự thú thị